Trường thứ 8 A. Những bước khó khăn đầu tiên của hôn nhân Sự khó khăn nhất trong tình vợ chồng là mỗi bên mỗi đòi hỏi công khai những điều mà trong thâm tâm mình không muốn nhưng trong thâm tâm mình lại muốn những điều mà mình không dám đòi hỏi công khai. Những khát vọng thầm kín của đàn ông và đàn bà Sự không hiểu nhau Là đầu mối của mọi sự bất quà, nguyên nhân của không biết bao nhiêu cuộc tình duyên dở lỡ. Cái tình trạng không hiểu nhau đó, lẽ ra, càng sống chung với nhau lâu chừng nào, sẽ càng thấy bớt sự hiểu lầm nhau. Nhưng kinh nghiệm cho ta thấy trái lại, càng sống chung đụng nhau, càng thấy sự không hiểu nhau, ngày thêm trầm trọng. Những quan niệm khác nhau về lẽ phải, điều quấy, hay những đức nết xấu, dần dần, Là những bước giáp nặng nề trong nếp sống hàng ngày của đôi vợ chồng trẻ Nhất là họ không thể yêu nhau bền bỉ Vì họ thường mong muốn những điều trái ngược nhau luôn Họ đòi hỏi một cách vô tâm những điều họ không muốn Và lại muốn những điều mà họ không dám đòi hỏi công khai Hay nói một cách khác Đàn ông cũng như đàn bà Trong thâm tâm đều có khát vọng âm thầm Mà ngoài mặt không bao giờ dám đòi hỏi nơi người mình yêu Không phải vì người ta giả dối Nhưng thực sự vì người ta không hiểu rõ lòng mình. Thật vậy, biết được mình đâu phải là điều dễ. thanh niên nam nữ thời nay có thói khinh thường việc tìm mà hiểu lòng mình. Họ cho đó là việc dễ dàng nhất đời. Mình mà không hiểu mình thì còn ai mới hiểu được lòng mình? Nhưng họ đâu có dè, Trong đáy lòng con người có một nguồn sống tuy âm u nhưng mãnh liệt và thiết thực. Mỗi người chúng ta đều có tâm hồn hai mặt cả. một mặt thì bộc lộ ra ngoài nhưng là một bộ mặt giả để chiều chuộng chạy theo dư luận của chung quanh bộ mặt giả dối của đạo đức luân lý phong tục tập quán và lễ giáo một mặt thì u uẩn tiềm tàng trong đáy lòng nhưng là bộ mặt thật của con người mình đối với đời mình không bao giờ dám nói lên hay cho kẻ khác thấy cái tâm hồn thầm kín đó vì sợ búa rìu của dư luận người ta chỉ được hoàn toàn sung sướng Khi thỏa mãn được những đòi hỏi thầm kín của cõi lòng mình Mà không phải trắng trợn cầu xin Thật yêu nhau Phải tự mình tìm cách thỏa mãn Những khát vọng thầm kín đó của người mình yêu Mà đừng để họ âm thầm ôm ấp và đau khổ Hay bắt họ phải thổ lộ tâm tình Thường những cái mà mình đeo đuổi bên ngoài Lắm khi chỉ là những đòi hỏi giả tạo Mà trong thâm tâm ta không thiết tha gì mấy Người ta thường vô tâm đến đổi không nhận thấy được rõ Mình mong muốn những gì, có khi lại còn cho cái muốn của người là cái muốn của mình. Những kẻ chạy theo sở thích của đời lại tưởng là mình chạy theo sở thích của mình, như trong vấn đề ăn mặc là một vậy. Cây tân thảm kịch bi thảm nhất của đời người là không nhận thấy rõ được cái bản tánh mâu thuẫn đó của lòng mình. Vì tự phụ, vì tự ái, hoặc vì theo tục lệ hay thành kiến chung của con người. Mình thường đi đòi hỏi những điều mà trong thâm tâm mình không mấy gì quan thiết đến. Đó là những việc thường xảy ra trong vấn đề hôn nhân, gây ra không biết bao nhiêu thảm kịch nặng nề. Trong bức thư tâm sự của một người đàn bà trẻ tuổi mà cũng là một bà mẹ gương mẫu, gửi cho bà Gina Lombroso có đoạn Thưa bà, bà đã ca ngợi đức hạnh và lòng hy sinh của người đàn bà trong hôn nhân. Nhưng thưa bà, đó là những điều không cần thiết gì cả cho đàn bà để được hạnh phúc trong gia đình bà sẽ thấy rõ đã có bao nhiêu đàn bà đức hạnh được chồng yêu thương đối với tỷ số hạng đàn bà bộc lễu đã được đàn ông quý chuộng thật là chua chát mỉa mai làm sao nhưng bức thư này chứa đựng một phần nào sự thật trắng trợn lạnh lùng thật vậy ta không thể chối cãi rằng không có những sự bất công như vậy xảy ra chính mắt tôi cũng đã từng thấy Trong khi có những người đàn ông sáng suốt, biết đánh giá cao những người vợ hiền, vừa biết lo xa vừa đẹp đẽ thì cũng có không biết bao nhiêu đàn ông không xem đức hạnh và hy sinh của đàn bà vào đâu cả. Lại còn yêu quý những con người, chẳng những ngu si đần độn độc ác và xấu xí đến ba chê quỷ hờn nữa. Có những ông chồng lại đưa tận mây xanh những mũ đàn bà khờ dại dũng về vô giá trị, không biết nấu chín một nồi cơm, và việc tề gia nội trợ trong nhà vậy mà những hạng đàn bà đó lại được đức ông chồng nâng niu như ngà ngọc nhưng nói vậy không phải tôi muốn kết luận rằng những đức hay nết tốt của đàn bà là những điều không đáng kể tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng những điều kiện đó mà tự đàn bà cho là quý báu mà xã hội chung quanh đều nhìn nhận là đứng đắn cũng chưa đủ để cho đàn bà được yêu quý vì nó chưa trả lời được đầy đủ những khát vọng thầm kín của đàn ông Thật ra, cũng đâu phải ta không thấy có những người đàn bà hết sức thợ kính một ông chồng ích kỷ, độc tài, thường chỉ biết hát hủi đàn bà hơn là biết chiều chuộng yêu thương. Lâm Kỳ lại còn bắt buộc đàn bà của mình phải hy sinh trăm ngàn việc khác để cho mình nằm không mà hưởng thụ. Trái lại, cũng không biết bao nhiêu đàn ông hết sức đau khổ vì tình thương rẻ rúng của người vợ bạc tình, nhưng vẫn một lòng thủy chung yêu thương tha thiết. Là tại sao? Làm gì trong việc hôn nhân, người ta bắt buộc dung quà những điều khó thể dung quà, ít khi thấy thực hiện đầy đủ được nơi một người đàn bà. Đối với đàn ông, người vợ hoàn toàn phải là một đàn bà muôn mặt, nghĩa là một người đàn bà có thể trả lời đầy đủ những câu hỏi mâu thuẫn của họ. Phải vừa là một người nổi trợ đảm đang, nghiêm trang, chính chắn, vừa là một người đàn bà có những nghệ thuật gợi tình và biết làm vui lòng họ như một gái giang hồ, nghĩa là... Vừa là người biết làm lợi cho chồng, mà cũng là vừa biết làm vui lòng chồng. Tâm hồn đàn bà khi chưa kết hôn thì lo làm vui lòng người mình yêu, mà sau khi kết hôn thì chỉ vụ lợi cho người mình yêu. Bởi vậy, người vợ đã quên giai tuồng người tình nhân vì đã quá bận đến phận sự làm vợ, làm mẹ. Vì vậy mà bao giờ cũng vụ lấy sự gây hạnh phúc thực sự cho chồng con mà thôi. Trái lại, tâm hồn của một gái giang hồ thì chỉ có một nguyện vọng duy nhất là chiếm đoạt tình yêu của đàn ông bằng bất kỳ phương pháp nào họ muốn họ là trung tâm điểm của tất cả mọi người xung quanh phải chiều chuộng nâng niu họ dù phải đau khổ cho họ đến bậc nào tâm hồn đó là một tâm hồn ích kỷ và độc ác giữa hai bản tánh đó là cả một hố sâu không làm sao lấp bằng được Gia giang hồ thường đóng vai những tình nhân và được đàn ông yêu thương nhất nhưng rất có thể bị ruồng bỏ ngang Trong khi đàn ông bắt đầu chê chán, không chút gì tiếc rẻ Không lợi gì cho đàn bà đứng đắn đi dùng thủ thuật giả dối của gái giang hồ vì nó chỉ cần thiết cho những cuộc tình duyên tạm bợ thôi. Tuy nhiên, đã đành rằng người vợ không thể mà cũng không nên bắt chước những thủ đoạn của gái nhân tình. Nhưng thật lòng nếu muốn giữ gìn chồng mình đừng lạnh nhạt trong tình yêu, cũng nên cố gắng dung qua những khác giọng thầm kín của mình với những khác giọng thầm kín của chồng mình. Và muốn được kết quả đó thì phải có đủ can đảm thành thật bày giải cho nhau Những khát giọng của lòng mình để có thể hiểu nhau, chịu đựng nhau, tha thứ cho nhau và yêu nhau mãi mãi Nhưng đâu phải đó là việc dễ dàng như ý muốn Những khát giọng thầm kín của lòng ta đâu có hiện rõ ràng như tờ giấy trắng Nó thường lưu động ngấm ngầm trong đáy lòng nên phần đông không dè mà để ý Nhưng nếu có kẻ nào sáng suốt nhận thấy được thì lại vì lòng tự phụ, tự ái, không chịu nói ra. Họ muốn người yêu của họ phải tìm mà hiểu lấy. một Khác giọng thầm kín của đàn bà Đàn bà ngày nay đòi hỏi nhiều quá. Nào là độc lập, tự do, nam nữ, bình quyền, dân dân, đủ mọi phương diện. Thật ra họ đòi hỏi như vậy vì đàn ông quá ích kỷ, đã biến họ thành những kẻ nô tỳ không hơn không kém. Tự trung những đòi hỏi đó thuần về lý thuyết. Trong thực tế, đàn bà chỉ khao khát có một điều rất đơn giản này thôi. Được yêu thương, hơn nữa được thông cảm, được hiểu biết. Cái đau khổ nhất của đàn bà là không có ai hiểu được lòng mình. Không gì làm cho đàn bà hạnh phúc bằng có một người chồng tri kỷ. Nghĩa là hiểu biết lòng mình mà không cần phải bày tỏ. Người chồng lý tưởng của họ phải là người biết tìm hiểu họ. Độ mà hiểu họ Chứ không đợi họ phải nói ra Được vậy Họ dù có chết cũng vui lòng Họ muốn chính người yêu của họ An ủi họ Khi họ cần được an ủi khuyên lơn khích lệ Khi họ do dự phân vân, Tỏ ra biết ơn Đối với những hy sinh đau khổ của họ Một tiếng khen ngợi Một lời cảm ơn thanh lịch Bất cứ là một cử động nào Tỏ ra là người đàn ông hiểu biết họ Là một nguồn vui sướng vô cùng đối với họ Trái lại Cũng thời một lời khen tặng, cũng một tiếng cảm ơn, cũng một sự an ủi khuyến lệ, cũng một món quà tặng. Nhưng không phải tự ý mình làm mà là do sự đòi hỏi gian lên thì đối với đàn bà, những hành vi đó không còn giá trị gì nữa cả. Tóm lại, cái nguyện vọng thầm kín của đàn bà là được người mình yêu, thương mình và hiểu mình, đổ trước ý muốn của mình, cùng tìm cách làm thỏa mãn mà tự mình không cần phải nói ra. Đàn bà lương thiện đào cũng có lòng tự cao, tình cảm của họ bao giờ cũng kín đáo. Bởi vậy, không gì làm cho họ vui sướng bằng được người khác biết làm vui lòng mình, vì đã biết đón trước ý muốn thầm kín của mình. Nhưng than ôi, có gì ảo vọng bằng. Đàn bà có linh cảm và trực giác hơn đàn ông xa. Vậy mà không biết nổi đàn ông thường có một tâm hồn đơn giản thay. Huống chi đàn ông? phần đông tâm hồn tương đối kém tế nhị, làm sao hiểu nổi tâm hồn sâu kín tinh mật của đàn bà. Nếu đàn bà không chịu nói ra, đàn ông không làm sao hiểu biết được. Ta nên biết, đàn bà chính chắn mà tình yêu chân thật và sâu sắc lại là những người có một tâm hồn hết sức kín đáo trong cách tỏ tình. Những kẻ hay bộc lộ tình tứ của mình cho đàn ông thường là những người mà tình yêu nông nổi không thành thật. Coi những người đàn bà chính chắn Khi chưa yêu thì đối đãi với đàn ông rất tự nhiên và thân mật, mà đến khi họ cảm thấy tình yêu nổi lên là họ thay đổi liền thái độ và tỏ vẻ lạnh nhạt bơ phờ. Tình yêu sâu đậm thường làm đàn bà trở nên e lệ và chính đây là khía cạnh đặc biệt nhất của tâm hồn đàn bà Đông Phương. Có một đôi bạn trai và gái học chung nhau một trường thường vui vẻ thân mật lúc họ còn là bạn với nhau. Khi lớn lên, lúc bắt đầu yêu nhau, họ cảm thấy ngại ngùng e lệ, Và người con gái luôn tránh mặt người bạn trai mà nàng đã bắt đầu yêu. Sự lạnh nhạt bất thường đó của đàn bà con gái, nếu ai tình ý mới nhận thấy rõ, đó là tình yêu chân thật chớm nở, không phải họ dối trá. Nhưng vì bản tính của đàn bà phần đông là như vậy, phải có cặp mắt tinh duy mới nhận thấy tấm lòng u quẩn của họ. Sự ngu dốt của đàn ông đối với những khát vọng thầm kín của đàn bà là một việc rất hiển nhiên, và đau đớn cho đàn bà không biết chừng nào đây là một tấm thảm kịch bi đát nhất của đời đàn bà nhưng đàn ông như vậy là gì họ như vậy họ không bao giờ có thể hiểu nổi đàn bà làm gì họ không bao giờ hiểu nổi chỉ có vậy thôi họ không bao giờ hiểu nổi tiếng cười tiếng khóc cũng như những sự lặng lẽ cùng những cử chỉ lạnh lùng ngoài ra họ thực ra không cố tâm hắc hủi phủ phàng gì hai Khác giọng thầm kín của đàn ông Sự đòi hỏi được thông cảm mà không cần phải thổ lộ tâm tình của đàn bà thường gây ra nhiều sự hiểu lầm và đau khổ cho đàn bà cũng như gây ra nhiều thảm kịch gia đình. Lắm khi đàn ông vì dốt nát về tâm lý phụ nữ cho rằng những cử chỉ lạnh nhạt của đàn bà là chứng tỏ lòng yêu của họ đã vơi đi. Bởi vậy, họ đem tình yêu mà giao phó cho những người đàn bà biết gãi chỗ ngứa của họ. những người đàn bà mà tình tứ bộc lộ sổ sàng nhí nhảnh đông đưa mà họ cho là âu yếm thật thà nhưng mấy nhiêu đó đâu phải đủ để gây sóng gió trong gia đình đàn bà dù trực giác và linh cảm hơn đàn ông bậc nào cũng không sao hiểu nổi những khát vọng thầm kín của đàn ông sự không hiểu nhau giữa đàn ông và đàn bà thường ngày sống cạnh bên nhau là một tấm thảm kịch thiên thu cả hai bên không ai hiểu ai Nên thường cảm thấy cô đơn lạnh lẽo làm sao? Nhưng nếu đàn ông cảm thấy cô đơn, tình trạng ít bi thảm hơn cảnh đàn bà tự thấy lẻ loi vì thiếu người tri kỷ. Đàn bà khi cảm thấy lẻ loi, thiếu sự hiểu biết của chồng, đâm ra thối chí tuyệt vọng, khóc than, dỗi hờn, nhưng rồi an phận. Trái lại, đàn ông mà cảm thấy cô đơn sẽ nhẫn nại không nói ra, nhưng rồi sẽ bỏ bê gia đình và đi tìm an ủi ở nơi khác. Như vậy nguy hiểm vô cùng. Bởi vậy, đàn bà nào muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, nắm giữ người đàn ông, phải quan sát kỹ và tìm hiểu đâu là những khát vọng thầm kín của đàn ông. A. Thích ăn ngon Bất cứ đàn bà con gái nào, nếu chịu để ý quan sát, sẽ nhận thấy rất dễ dàng. Đàn ông nào cũng thích ăn ngon. Đầu phải là một sự ngẫu nhiên, Mà hầu hết các cuộc ký kết hiệp ước hay bàn tán việc làm ăn gì thường hay đem giải quyết trên một bàn tiệc, bởi một chén trà hay ly rượu. Gặp bạn bè mà vui mừng cũng kéo nhau vào quán rượu. Bạn chè chén là bạn tâm tình khắng khít nhất. Đâu phải sự ngẫu nhiên mà những cuộc cãi giả trong gia đình lại thường xảy ra sau những buổi cơm ngon. Dù đàn ông có cho sự ăn uống là điều nhỏ mọn tầm thường, không đáng kể cho mấy đi nữa, đàn bà khôn ngoan cũng nên tin rằng Được ăn ngon là sở thích nhất của họ Nhưng họ không dám nói ra đó thôi Như vậy ta thấy Đàn bà càng có thêm một yếu tố Để ràng buộc tình yêu họ B Ham sự thanh lịch Lại nữa Ngoài cái thị dục tham ăn Họ còn thích sự thanh lịch Trong cách trang sức của đàn bà của họ Dù cho đó là một vấn đề tốn kém và giả tạo Đừng thấy họ khích bác phụ nữ Ăn mặc xe xua chân diện Mà tin bằng lời Trong thâm tâm họ muốn người vợ của họ ăn mặc mỹ miều thanh nhã. Sự mong ước đó rất liên hệ đến khiếu thẩm mỹ của họ. Nguyện giọng thầm kính đó lại còn dính dấp ít nhiều cái lòng tự đắc và tính khoe khoang của họ. Có được một người đàn bà ăn mặc đẹp đẽ mỹ miều bên họ, họ thích lắm và rất hãnh diện, dù họ lắm khi tỏ ý tiếc tiền than thở. Đàn bà nào không hiểu lẽ đó, có khi vô tình làm cho chồng bớt thương vì không biết cách ràng buộc tình yêu. Tuy nhiên, sự trang sức cũng phải thể theo ý thích riêng của người chồng. Cốt đơn giản và kín đáo, vì sự cầu kỳ sẽ làm bực lòng họ lắm. C. Thích được tán thành và khích lệ Đàn ông nào cũng thích được đàn bà tán thành phụ quả họ, tin tưởng họ và luôn vui vẻ cùng khuyến khích họ làm việc. Ta nên biết rằng, phần đông đàn bà rất thích những người đàn ông nghiêm trang, có những dáng điệu trầm ngâm buồn buồn, hơn là những kẻ có tính tình vui vẻ bô lô ba la hay hí hởn đùa cợt đàn ông trái lại thích những người đàn bà vui vẻ luôn luôn có nụ cười duyên họ không thích những người đàn bà chiêm nghiệm quá nghiêm nghị luôn luôn mặc ủ mày trao. biết mỉm cười là cả một nghệ thuật để ràng buộc tình yêu của người đàn ông người đàn ông trong cuộc vật lộn hàng ngày ê chề vất giả với xã hội bên ngoài khi bước về nhà Họ cao khát được nhìn thấy nét mặt hơn quang tươi cười đầy âu yếm đón chào họ. Không gì bực dọc đối với đàn ông bằng thấy đàn bà mặt mày rú rưỡi lạnh lùng. Họ muốn được thấy đàn bà luôn vui vẻ, dù là vui gượng. Sự vui vẻ của đàn bà là một khuyến khích mà đàn ông rất cần để được hăng hái trong công việc tranh đấu, chén cơm manh áo cho gia đình. Lại còn một điểm đặc biệt này, đàn ông nào cũng vậy đều thích hoạt động. Những kẻ làm biến nhu nhược không phải là đàn ông. Nhưng lắm khi họ không tìm được hứng thú để tự thúc đẩy, khuyến khích mình hoạt động. Nên họ rất hài lòng khi thấy có một người đàn bà đóng vai tuồng nguyên động lực để thúc giục họ hoạt động. Lắm khi ngoài mặt họ tỏ vẻ bất bình vì những đòi hỏi quá đáng, làm cho họ lao tâm khổ trí. Nhưng trong thâm tâm họ rất yêu thương những người đàn bà nào đã biết thúc đẩy họ ham hoạt động. Những người đàn bà thích ăn mặc chương diện lại dường như hiểu được bí ẩn đó. Bởi vậy, họ đòi hỏi ông chồng nai lưng làm việc không ngừng để dưỡng nuôi cung cấp họ. vô tình hay hữu ý, họ đã thực hiện được kết thuật mà làm cho người đàn ông yêu họ thêm mãi. Họ biết rằng những hy sinh của đàn ông đối với đàn bà càng nhiều và càng nặng bao nhiêu, thì tình yêu họ càng thêm nồng cháy và thấm thiết bấy nhiêu, chứ không bao giờ làm cho lạnh nhạt như có nhiều người làm tưởng. Coi gì lạ, người đòi hỏi mình phải hy sinh nhiều, là người sống cần đến mình nhiều. Người ta dù đàn ông hay đàn bà cũng vậy, hay thương những ai mà mình hy sinh tận tụy che chở bao bọc và nâng niu. Cho nên, muốn được yêu thương, đàn bà phải tỏ ra cần sự che chở đùm bọc. Cha mẹ thường yêu thương những đứa con nào yếu đuối, bạc, phúc và cần đến sự chở che bên dịch. Đứa nào đầy đọa mẹ cha nhiều chừng nào, lại được mẹ cha yêu cưng đặc biệt chừng đó. Đàn bà khôn lanh, giỏi giắn, làm đến sự nghiệp cho chồng, thường khi lại không được đàn ông yêu thương âu yếm. Trái lại, những bà vợ thường ăn hại, dụng về, luôn luôn cần đến ông chồng lo lắng, chạy xuôi chạy ngược để bao bọc chu toàn, lại được sự yêu thương chiều chuộng nâng niu, tưởng cũng không có gì khó hiểu. Thật là mâu thuẫn, thật là phiền phức hết sức. tâm lý của con người, nhưng sự thật là như vậy. Muốn được một người đàn ông yêu thương, cần phải đầy họ nhiều chừng nào hay chừng đó, một cách khéo léo và kín đáo dĩ nhiên, nghĩa là tỏ ra rằng muôn việc gì cũng nhờ vào một tay bao bọc tế độ của họ cả. Đó cũng là cơ hội để bắt họ luôn luôn để ý đến mình và yêu thương mình hơn ai tất cả. Mãi là cho mình, tức là bắt họ mãi nhớ đến mình. Đó là cách chiếm đoạt cả tâm hồn trí não của họ Mà họ không dè Họ sẽ chỉ yêu có một mình mình thôi Chú thích Một văn hào Pháp có nói Nàng đã làm khổ cho tôi nhiều đến nỗi Tôi không bao giờ yêu ai hơn nàng được Có thể xem lại đoạn trước Những yếu tố gây tạo ái tình trong chương ái tình là gì Ở đoạn phê bình vở tuồng người xa phu Hết chú thích Đây là một thảm kịch Mà xưa nay đã làm đau khổ không biết bao nhiêu đàn bà lương thiện vì quá thật thà tin tưởng rằng sự hy sinh lo liệu và chu toàn cả mọi phương diện để ông chồng khỏi bận rộn gia đình. Lẽ ra phải được biết ơn và được đền bù bằng một tình yêu thấm thiết mới phải. Nhưng sự thật thì trái ngược lại. Đàn ông họ bạc lắm. Nhưng thực ra không phải họ muốn bạc. Hãy nên tha thứ cho họ vì họ không hiểu được hành vi bội bạc của họ. Những bà vợ đảm đang, cầm tất cả quyền hành trong nhà như một bà chúa, chắc chắn sẽ không được ông chồng yêu cương vì bà đã chạm đến cái tâm cảm tự ti của đàn ông rồi. Đàn ông họ phách lắm, nên họ bạc lắm, sự đời có những éo le như vậy. Phần quan trọng trong thuật yêu đương cũng căn cứ vào yếu tố trên đây. Muốn được người đàn ông yêu mình, đừng bao giờ tỏ ra là mình không cần đến họ, và nếu có cơ hội thuận tiện, hãy chứng tỏ rằng, Mình luôn luôn là người thọ ân của họ, là người yếu đuối dụng về cần đến sự che chở chỉ dạy của họ. Đàn ông thích thi ân, đàn bà thích thọ ân là đôi vợ chồng yêu nhau tha thiết nhất vì bản tính của họ đã được thỏa mãn đầy đủ. Cái thuyết chồng chúa vợ tôi của người xưa thật ra cũng có lý do chính đáng của nó. Thường trong những lớp học mà nam nữ thanh niên học chung, những cô gái xuất chúng được các bạn trai khâm phục nhưng không được họ yêu thương. Trái lại, những chị học dở mà chạy theo cậy nhờ các bạn trai chỉ dạy thêm cho hoặc làm bài hộ cho sẽ được các bạn trai chú ý và cảm nhiều hơn, có khi lại đây đến sự yêu thương là khác nữa. Làm gì đàn ông con trai nào cũng thích làm người chỉ dẫn, thi ân và rất hãnh diện có người nhờ cậy mình. Tuy nhiên, nói như trên đây là tôi muốn ám chỉ vào hạng người đàn ông hoàn toàn là đàn ông, có khí phách hiên ngang của người nam tử. luôn luôn muốn đóng vai một người ân nhân hiệp sĩ một người thích hoạt động thích che chở bao bọc những kẻ yếu đuối và gánh giác những nỗi bất bình trong thiên hạ chưa thực ra cũng không thiếu gì những hãng đàn ông hèn kém không biết tự trọng suốt đời chỉ thích ăn không ngồi rồi và chuyên môn đào mỏ núp theo giặt áo đàn bà mà ăn không biết liêm sĩ là gì nữa hạng này ngày nay đâu có ít nhưng dù sao trong tâm thầm họ Họ vẫn biết sỉ nhục vì phải ăn bám nơi đàn bà. Ngoài mặt họ giả giả dân dân, nhưng không bao giờ họ yêu người đàn bà mà họ đang lợi dụng làm tiền. Vì trong thâm tâm, họ giống những kẻ nịnh trên để mà nạt dưới. Họ sở dĩ cuối mặt với bên này là để rồi có cơ hội sẽ lên mặt với bên kia đối với đàn bà khác nào cần ăn bám lại nơi họ. Hạng đàn ông này khó mà sống khỏi ngoại tình. Vì ngoại tình đối với họ là một cơ hội để trả thù người đàn bà mà họ phải bị bắt buộc úp mặt vào giặt áo để ăn nhờ. Có được một người vợ luôn luôn dịu dàng và vui vẻ, biết khuyến khích và thúc đẩy họ ham hoạt động chưa đủ, họ lại còn muốn cho người đàn bà luôn luôn tin tưởng và tán thành họ một cách mù quáng hoàn toàn, bất cứ là trong tư duy hay hành vi nào của họ. Trong thâm tâm người đàn ông nào cũng muốn có một người vợ xem họ như thần như thánh. Nên nhắc lại rằng, đàn bà nào trong thâm tâm cũng muốn có một ông chồng chỉ huy tất cả hành động của họ. Một người chồng có tính quả quyết để điều khiển họ, vì họ không tự mình lãnh lấy trách nhiệm gì nặng nề cả. Họ muốn có một người chồng có óc phê bình để khuyên lơn dạy dỗ họ. Trái lại, đàn ông thì khác. Họ muốn có một người vợ phụ quả theo họ, giúp họ để thực hiện chương trình hành động của họ, dù là những chương trình vô lý. Hay nói một cách khác, đàn ông thì tìm vợ để làm một người bạn tâm phúc còn đàn bà thì tìm nơi người chồng một người bạn cố vấn để dìu dắt chỉ bảo họ người cố vấn mà có tài tức là người có óc phê bình chỉ trích hay còn người tâm phúc đáng tin cậy chỉ là người biết giữ vai trò thụ động luôn luôn tán thành và khuyến lệ họ người vợ lý tưởng là người bạn là tiếng vọng của họ luôn luôn tin tưởng nơi họ tán thành cùng khuyến lệ họ Bởi vậy, ngài ở ghế nhà trường hoặc sống giữa cảnh gia đình với cha mẹ, họ rất thích chơi kháng khích với những kẻ nào luôn luôn tán thành ý kiến họ mà không bao giờ cãi lại, luôn luôn giúp họ thực hiện ý muốn của họ một cách trung thành bất cứ là một ý kiến nào. Và chính vì vậy, lúc còn nhỏ, họ thích chị em gái hơn anh em trai. Khi ra đời, họ thích cộng sự với những bè tôi chỉ biết thừa hành ý định của họ, hơn là với những người thông minh dám phê bình hay chống đối lại họ. Vậy thì khi họ lập gia đình, tại sao họ lại có thể khác hơn được mà không mong mỏi có được một người vợ phù sướng phụ tùy? Nhưng khốn thai, đàn bà lại thường có khuynh hướng tai hại này là ưa khích bác. Vì ở trong tình thế tâm cảm tự ti, sự ưa khích bác phê bình là một khí giới đặc biệt để lập lại quân bình. Phần đông phụ nữ thích phê bình chỉ trích, chẳng phải riêng gì những người họ biết, ngay những người họ không biết, họ cũng phê bình không tha thứ. Những câu chuyện tâm tình giữa bạn bè của họ, phần nhiều chỉ toàn là những chỉ trích phê bình, khen chê bớt tận, hết người này đến người kia. Cái tin đó mà các bà còn cứ mang theo mãi trong khi tiếp xúc với các ông chồng hàng ngày, thì thật là nguy hiểm tai hại không biết chừng nào. Chính nó là nguyên nhân làm cho tình vợ chồng càng ngày càng gây go trầm trọng. Đàn bà nào mà ưa chỉ trích chồng mình, chắc chắn sẽ không được người chồng yêu thương như ý muốn. Nếu muốn được người ta yêu thương mình, đàn bà cần phải chận bớt lại cái khuynh hướng tai hại này, nhất là đối với người bạn trăm năm của mình. Tuy nhiên, chận bớt lại không có nghĩa là tuyệt bỏ. Dù sao, trong hôn nhân... Đàn bà không những chỉ muốn được chồng yêu thương thôi, mà cũng phải biết lo nghĩ đến quyền lợi của gia đình là trên hết. Trong những trường hợp quan hệ đến giận mạng của chồng con mình, của gia đình mình, thì đàn bà phải dám nói thẳng sự thật. Thà chịu hy sinh mất chồng một lúc, nhưng về sau khi sự thật đến, bây giờ đàn ông tỉnh ngộ sẽ yêu thương lại như xưa, có khi lại còn hơn trước nữa. Nhưng cần phải thận trọng, đừng nhắc đi nhắc lại cái khôn ngoan của mình. Và cái ơn nhờ mình mà chồng mình đã tránh khỏi tai họa Không gì dụng về bằng nhắc nhở lại cái ân của mình. Vì như vậy là nhắc lại cái ngu dại lầm lạc của ông chồng đáng thương hại của mình. Thí dụ như... Ừ, nếu không có tôi cản ông thì giờ này ông không còn cái áo mà mặc. Nhờ ai mà ông mở mày mở mặt được với người ta như ngày nay? Dần dần. cũng cho nên quá tin tưởng tượng nơi lòng hối hận và sự biết ơn của đàn ông. Không một ai trên đời này, ngay cả đàn bà, chịu cho người ta chỉ trích mình. Cũng không ai chịu được những kẻ chống bán hoặc không tán thành ý kiến của mình. Ngày xưa không phải là không có những cuộc hôn nhân đau khổ, nhưng đâu có nhiều như ngày nay. Là bởi ngày xưa giáo dục đã hung đúc cho đàn bà thành những người vợ lý tưởng biết chiều chuộng thờ kính chồng, theo nguyên tắc phù sướng phụ tùy. Họ thành thật tin tưởng nơi người chồng và luôn luôn vui vẻ xem chồng là chúa, vợ là tôi, không bao giờ dám chê bai chỉ trích chồng. Con người sẽ biểu môi cười nhạt, cho đó toàn là lối sống tôi đòi, nô lệ. Nhưng lại là những lề lối khôn ngoan, căn cứ vào những nhận xét tâm lý cực kỳ thâm thúy về bản tính loài người. Sau trận đại chiến thứ hai, lúc quân đội Mỹ chiếm đóng ở Phù tang, đã xảy ra một phong trào người Mỹ cưới vợ Nhật. Có cả trăm ngàn người Mỹ từ chối không chịu kết hôn với người đồng hương của mình, có danh là kiều diễm nhất và đẹp nhất để đi cưới những cô gái Nhật, thường không mấy đẹp bằng. Nội giống, lịch sử, tôn giáo, ngôn ngữ, thải đều là những yếu tố khó làm sao sống chung được. Tác giả quyển Ponce de Tocquery là James Michener, tức là tuần Sayonara, lúc ban đầu tỏ ra ngạc nhiên kinh khủng. tại sao đồng bào ông có thể mù quáng say mê những con người không mấy duyên dáng kiều diễm đó vậy mà sau cùng chính ông ta cũng cưới vợ nhật sự lựa chọn của các quân nhân mỹ có gì là khó hiểu một cái sắc đẹp lộng lẫy mà kiêu ngạo thiếu dịu dàng rồi dễ trở nên chán phèo đàn bà nhật không phải thiếu lòng tự cao nhưng vì đã quen giáo dục theo một lề lối truyền thống và hy sinh luôn luôn dịu dàng nhường nhịn vui vẻ kính trọng người chồng như một vị thần với đàn bà nhật đàn ông nhật cảm thấy mình trở nên quan trọng vì được kính trọng như một vị chúa đàn ông nhật thì xấu xí nhưng trước con mắt của đàn bà họ họ là một vị tiên thánh nhờ vậy họ cảm thấy tăng thêm lòng tự tin và dễ trở nên can đảm anh hùng đàn bà nhật đã khéo léo thực hành câu nói này của lão tử Hậu kỳ thân nhi thân tiên, tức là biết để mình ra sao mà thân mình lại đứng ra trước. Tâm lý thông thường của con người làm vậy, kẻ nào muốn đưa mình lên cao, mình lại muốn đội họ lên đầu. Kẻ nào muốn hạ mình xuống thấp, thì mình lại chà họ dưới chân. Đàn bà Mỹ trái lại, tuy đẹp thật nhưng quá tự cao, lại còn tranh khôn với đàn ông, bắt đàn ông kính trọng họ. Họ được đàn ông tán tỉnh xu nịnh để cầu xin tình yêu của họ, nhưng trái lại, họ đã mất lòng yêu thương tha thiết và vĩnh viễn của đàn ông. Cho nên, nước Mỹ là nước mà đàn bà được đề cao nhất, nhưng là nước mà đàn bà vô phúc nhất sau cuộc hôn nhân, xứ mà ly dị thường xảy ra như cơm bữa. Đàn bà Mỹ đã trả một cái giá rất đắt với quan niệm tự tôn tự đại của họ. Họ thiếu tình yêu chân thành và thấm thiết của đàn ông. có một câu ngạn ngữ được lưu hành trong thế giới không gì sung sướng đối với đàn ông bằng được ở khách sạn pháp ăn đồ tàu và cưới vợ nhật đó là người ta nói lên được những khát vọng thầm kín của đàn ông bất cứ ở gầm trời nào ngày nay phong trào nam nữ bình quyền của tây phương lan tràn khắp chốn đã thổi phòng đàn bà đông phương Xui họ cũng đèo bồng và đòi hỏi quá nhiều quyền hành để mà tranh khôn và lấn áp đàn ông đủ mọi phương diện. Tưởng đó là đặc sắc để mà hành diện. Nhưng đâu có dè, họ đã tự mình phá hủy nền tảng hạnh phúc của mình mà bất cứ một người đàn bà nào cũng mong ước là được yêu thương và che chở bao bọc. Như đã nói ở trên, họ đòi hỏi quá nhiều mà thực sự trong thâm tâm họ không cần. Họ đòi tự do. mà thực sự trong tâm thâm họ muốn được người lo lắng cho họ tất cả, nghĩa là diều dắt và chỉ huy. họ được tự do xông pha tranh đấu ngoài xã hội như đàn ông, mà thực sự trong thâm tâm họ mong ước có một tổ ấm gia đình để họ sống êm đềm không gió bụi. đàn bà ngày nay cần phải nhận chân cái nguyện vọng thầm kín của cõi lòng mình, của lòng người bạn trai mình và đừng vì phong trào lôi cuốn, vì thời thượng, vì lòng tự đắc. không phải chỗ mà tự mua lấy sự thất bại nặng nề làm tiêu ma hạnh phúc của đời mình. ê, thích yên lặng và cô tịch. mặc dù đàn ông là một tâm hồn ưa hoạt động và hoạt động là lẽ sống của đời họ, nhưng sau những giờ hoạt động ồn ào, họ thích tìm nơi cô tịch để yên nghỉ. nhất là hạng đàn ông trí thức, họ ưa sống một mình. những phút họ trầm ngâm hay đọc sách, đàn bà khôn ngoan phải biết kính nể những giờ phút thiêng liêng đó. Phải biết để cho họ yên với tờ báo hay quyển sách trên tay. Đừng có phá rối họ bằng những câu hỏi ngớ ngẩn, điều mà họ ghét nhất. Đừng tưởng lầm rằng sự lạnh lùng trong những giờ phút yên lặng đó của họ là biểu hiện của tình yêu lật lạc. Thường những người đàn ông thích hoạt động sau những giờ tranh đấu và lăn lóc vất vả ở ngoài đời. Không vì tai hại cho họ bằng, khi về đến nhà mà họ mong mỏi tìm một nơi trú ẩn sau những cơn sóng gió ngoài khơi. Lại gặp người đàn bà của họ gác thêm vào đầu họ nhiều nỗi bực mình và bận rộn khác, hoặc về vấn đề con cái quấy rầy, hoặc về vấn đề tiền bạc thiếu hụt. Có nhiều bà vợ không hiểu lẽ đó, bao nhiêu việc bực mình nho nhỏ không đâu vào đâu cả, mà tự mình cũng có thể giải quyết, cũng vẫn đợi chồng về là mang ra mà bố. Đó chắc chắn là một cách đuổi người đàn ông ra ngoài đường. E. Thích tự do Đàn ông rất thích tự do Có nhiều người đàn bà vì quá yêu chồng Yêu một cách rất ích kỷ Cố gìn giữ mãi người đàn ông bên cạnh Bằng cách kiểm soát từng hành động của chồng Như kiểm tra giờ làm của họ bắt phải đi đi về về đúng hẹn Hoặc kiểm soát thư từ tiền bạc Dành cho việc ăn xài riêng Mà ta thường gọi là tiền túi Tình yêu họ quá ích kỷ Chuyên chế Đến nỗi biến người yêu của họ Thành một tên tù lỏng Như vậy Không gì làm bực lòng đàn ông bằng. Nếu họ không đi tìm hạnh phúc nơi những đàn bà khác biết trọng tự do của họ và biết cho đó là tất cả lẽ sống của đời họ. Dù không công khai phản đối và vì chiều chuộng ép mình sống theo quy củ của người vợ độc tài, họ vẫn sẽ âm thầm tìm đủ mọi phương tiện để giải thoát. Sự bực dọc không thể nói ra được của đàn ông sẽ làm họ đau khổ vô cùng. và khiến họ có nhiều tính khí bất thường quả quả nóng nảy không duyên cớ. Đàn bà nào vì quá yêu chồng đến nô lệ quá người yêu sẽ không bao giờ được người chồng yêu thương như ý muốn và lắm khi còn phải trả một giá rất đắt cho sự chà đạp lên bản năng ham muốn tự do của đàn ông. Dình giữ người yêu không giống như lối dình giữ một tên tù. Tôi còn nhớ một gia đình nọ Mà người vợ cứ than phiền với tôi mãi tính khí cao có và hay gây chuyện của ông chồng trong trăm ngàn việc không đâu hàng ngày. Bà là người đàn bà có một thứ tình yêu độc chiếm. Bà muốn biến chồng bà thành cái lẽ sống duy nhất của đời bà. Bởi vậy, bà không cho phép chồng bà làm bất cứ một điều gì mà không được bà ân thuận trước. Chồng bà đau khổ ngấm ngầm quá nên có thái độ chống bán bà luôn. Ông vẫn rất trung thành với bà. nhưng cao có mãi và làm khổ bà luôn. Có người mở mắt cho bà thấy, bà liền đổi cách cư xử với chồng bà, để cho ông chồng tự do thù tạc cùng bạn bè, tự do đi chơi một mình mà không cần phải dẫn bà theo nữa. Bà trả tự do lại cho ông chồng. Được trả tự do một cách quá đột ngột, ông chồng cảm thấy bỡ ngỡ khó chịu như con chim bị nhốt trong lòng lâu ngày. Khi được mở lòng, lại không dám bay xa vì đã mất thói quen. Nhưng lần lần, ông quen lại với nếp sống cũ khi chưa lập gia đình ông mất hẳn tính cao có trở nên vui tính và ham sống đàn ông quý tự do lắm đàn bà khôn ngoan phải biết gây cho chồng mình cái không khí tự do để họ có thể thỏa mãn được cái khát vọng thầm kín của họ là ham làm việc và hoạt động muốn gìn giữ tình yêu của người đàn ông không nên ràng trói họ bằng những sợi xích sắc mà phải biết trói buộc tình yêu của họ bằng những sợi dây tơ của một tình yêu thực sự. Ít ra cũng nên làm cho họ có ảo tưởng là họ đã được sống tự do. Một người tù mà bị cấm cố chừng nào thì lòng khao khát tự do của họ càng thêm mãnh liệt. Đó là một cách giết chết tình cảm của đàn ông. Nhà chính khách Aristarion có nói, Kẻ nào muốn đem thân mình mà phụng sự một lý tưởng không nên cưới vợ, cưới vợ tức là ngài cáo chung của khí phách anh hùng ông cũng có lý một phần nào đó có lẽ vì vậy mà các tôn giáo bắt buộc nhà tu đi tìm đạo đức cao siêu phải nhất định từ chối con đường tình ái và hôn nhân vì yêu là nô lệ nhưng mai thai đàn ông thật là đàn ông không có ai cho ái tình là cứu cánh là lẽ sống duy nhất và vĩnh viễn của đời người Mà trái lại, chỉ là một biến cố tạm thời của một đoạn đường đời của họ mà thôi. Cuộc tranh đấu bất tận bên ngoài sẽ lôi kéo họ vào những cuộc phiêu lưu khác nữa, đầy hứng thú hơn là bị ràng buộc, mất tự do trong cảnh ao tù nước động. Đàn bà khôn ngoan muốn giữ gìn tình yêu họ lâu dài, không nên quá khắc khe làm cho họ mất sớm hứng thú của gia đình. B. Tâm sự của đàn ông và đàn bà về vấn đề hôn nhân. Nói đến tâm sự, tức là bàn về tâm lý thông thường nhưng sâu sắc mà nhiều kẻ vô tình không để ý. Tâm hồn của đàn bà thật là phức tạp, mâu thuẫn và bí mật, không phải như của đàn ông, đơn giản và bộc lộ. Tôi sẽ không bàn riêng mà là bàn chung tâm trạng đôi bên vì tâm hồn đàn ông và đàn bà thường mâu thuẫn nhau nhưng lại bồi bổ cho nhau. Dư đây chỉ là những nét đại cương miêu tả tâm sự của phần đông những người đàn bà, thật là đàn bà. một Muốn lập gia đình Người con gái nào cũng vậy, lúc thanh xuân đều có hai đại mộng, lập gia đình và sinh con. Nghĩa là làm vợ và làm mẹ. Nhưng làm mẹ dường như là nguyện vọng thiết tha nhất. Lập gia đình đối với phần đông con gái là một sự cần thiết. Muộn chồng cũng như không chồng, đối với họ là một cái nhục. Họ cảm thấy họ là người thiếu duyên. Cho nên, có chồng sớm chừng nào hay chừng đó chứng tỏ rằng, Mình là vật quý được nhiều kẻ thèm thuồng. Cho nên, đối với nhiều cô gái, được nhiều bạn trai quay quần, được có nhiều đàn ông gắm ghé đòi được kết hôn, họ cho là danh dự nhất đời. Đó cũng là một cấp bằng chứng, chỉ họ duyên dáng hơn tất cả bạn bè. Nhưng đó phải chăng chỉ là quan niệm của các cô gái thời xưa? Ngày nay có khác, đối với phụ nữ có một trình độ học thức cao, những phụ nữ thiếu học thức thường hay có tâm cảm tự ti. nên xem sự được lấy chồng sớm là một hãnh diện. Dù sao, tâm cảm chung của người con gái là sớm được lập gia đình để có nơi nương dựa, để đừng bị sống lẻ loi, nhất là đừng bị người đời biếm nhẽ là gái ế chồng. Bởi vậy, một phần đông, đối với vấn đề hôn nhân, rất liều lĩnh bồn chồn Bất cứ được ai gắm ghé tỏ tình, nếu đừng tệ lắm, miễn xem dáng điệu coi được, có chút tiền bạc hay công danh là họ ưng liền, không chút gì do dự Lại nữa, lập gia đình là sẽ có được một gia cư riêng biệt để họ điều khiển, để sống một đời độc lập, tự do, thoát khỏi xiềng tỏa của cha mẹ. Nhưng họ đâu có về, họ sẽ bắt đầu vào con đường bị trói buộc khi làm vợ, làm mẹ. hôn nhân là phận sự, chứ không phải chỉ còn là yêu đương suông mà thôi. Để mua lấy một cái tự do mới, họ lại bán rẻ tự do đời con gái của họ. để mưu lấy một đời lệ thuộc đủ mọi phương diện vào một người đàn ông mà họ cũng chưa biết đối xử với họ như thế nào nhưng biết đâu họ làm vậy vì nghe theo tiếng gọi của bản năng và biết đâu không phải đó là cảm bẫy của tạo quá để bắt đàn bà đóng vai tuồng duy nhất duy trì sự sống của loài người hai muốn làm mẹ nguyện vọng thứ hai là nguyện vọng tha thiết nhất của đàn bà làm mẹ đối với nguyện vọng này Lòng ao ước có chồng có khi chỉ là vấn đề phụ thuộc và phương tiện thôi. Vậy chứ ta không thấy người con gái lúc nhỏ thích chơi búp bê, đóng vai trò một bà mẹ hay một bà giáo là gì? Khi lập gia đình, lúc có con thì lại chăm sóc con hơn chồng hay sao? Người đàn bà mà không có con cảm thấy đời mình thiếu thốn lạ. Vì nếu có con thì dù có lâm vào cảnh phòng không chiếc bóng, họ cũng vẫn không cảm thấy cô đơn. Đàn bà có con Đời họ cảm thấy đầy đủ, và lắm khi sống không cần đến tình yêu phụ rẫy của chồng nữa. Tình mẫu tử là một thứ tình thiên liêng cao cả nhất không thể nào diễn tả nổi. Sở dĩ đàn bà được đứng vào hàng cao quý nhất trong trời đất là nhờ ở cái lòng yêu thương đó. Tất cả nỗi sướng khổ của đàn bà là đứa con, lẽ sống duy nhất của đời họ. Đàn bà cảm thấy lòng vui sướng tràn ngập. Khi thấy đứa bé thơ chỉ sống hoàn toàn lệ thuộc nơi tình thương duy nhất của mình. Lòng hy sinh của bà mẹ đối với con là vô bờ bến. Bởi vậy con là nguồn hạnh phúc mà cũng là nguồn đau khổ của bà mẹ. Nào là những lúc con đau, mẹ chạy chân không bén đất, chăm lo cho con từng chút một trên đường đời. Vậy rồi tình thương đó không bao giờ được trả. Trái lại, khi con khôn lớn, mẹ còn gặp phải cảnh ngậm ngùi đau khổ, Bắt buộc rời con để nó ra đi Mà lắm khi Nó không thèm ngoảnh lại Còn sự hy sinh nào đau đớn bằng Vậy mà đàn bà luôn luôn Sẵn sàng hy sinh tất cả Để đổi lấy cái hạnh phúc bấp bênh Và quá quát đó Làm mẹ và làm vợ Đàn ông con trai nào muốn nghĩ đến hôn nhân Trước hết Phải thấu rõ nỗi lòng khao khát Thầm kín đó của đàn bà Và tìm cách để thỏa mãn lòng khao khát đó Phải biết rằng Đàn bà chỉ được hoàn toàn hạnh phúc khi nào họ thỏa mãn được nguyện vọng thầm kín đó. Đàn ông nào cũng vậy, dù tình cha con mạnh đến bậc nào, cũng không sao hiểu nổi tấm lòng yêu thương tha thiết của bà mẹ đối với con. Tính đàn ông thuộc về hướng ngoại, lo nghĩ đến công ăn việc làm của mình hơn là quyến luyến những ràng buộc của gia đình, nhất là đối với con cái. Muốn làm cho đàn bà hạnh phúc, đàn ông phải biết hy sinh và làm vui lòng đàn bà bằng cách giúp cho đàn bà có đủ phương tiện để thực hiện cái mộng đó một cách hoàn toàn. bởi vậy, đàn ông phải nghĩ đến công việc bảo đảm cho người vợ có đủ điều kiện vật chất lẫn tinh thần để họ làm tròn nhiệm vụ một bà mẹ với tất cả ý nghĩa thiêng liêng cao quý của danh từ đó. trong vở tuồng Les Nuits du Kilimandjaro, tác giả đã khéo trình bày quan niệm trên đây một cách rõ ràng khúc chiết. Chàng và nàng yêu nhau tha thiết bằng một mối tình sấm xét, cho nên không có ngày giờ tìm hiểu nhau. Nàng chỉ có một cái mộng là có một tổ ấm gia đình và có con, một nguyện vọng tự nhiên và thầm kín của bất cứ một người đàn bà nào. Nhưng chàng thì không thích có con, cũng không thích sống yên tĩnh nơi ao tù nước động của cảnh gia đình. Chàng thích phiêu lưu và cạnh tranh, mãi đuổi theo cái chí làm trai tan bồng hồ thỉ. Bởi vậy... Nửa năm hương lửa đương nồng, trượng phu thoát đã động lòng bốn phương. Nàng bắt đầu đau khổ vì thấy nguyện vọng thầm kín của lòng nàng không được thỏa mãn. Nàng quá thương chồng nên nhiều khi chịu theo ý chồng. Nàng theo sát bên chàng trong những cuộc phiêu lưu của rừng thiên nước độc. Nhưng rốt cùng nàng đã phải chán nản và tưởng chàng không yêu nàng vì cứ mãi đuổi theo cái mộng hồ hải của chàng mà không chịu sống êm ái trong gia đình. như lòng nàng sở nguyện nàng bỏ ra đi tình nguyện làm nữ cứu thương rồi bỏ thân nơi chiến địa kết quả của một mối tình tha thiết đến phải tan vỡ đau thương chỉ vì yêu nhau mà không ai chịu hiểu ai trong những nguyện vọng thầm kín của người mình yêu ba khao khát âu yếm nét đặc biệt thứ ba của tâm hồn phụ nữ là sự quá thiên về tình âu yếm đàn bà về ái tình ít chú trọng đến tình yêu nhục dục mà rất quan trọng đến những cử chỉ âu yếm thuộc về tình cảm hơn. Thiếu âu yếm, đàn bà tưởng rằng mình không được yêu thương. Đàn bà cho rằng mình được yêu khi nào được người yêu nói ra với họ những lời yêu đương ân ái, tỏ ra những cử chỉ chiều chuộng săn đón tán tỉnh âu yếm một cách cụ thể. Câu nói này của Hoàng hậu Cleopatra đã biểu lộ được tất cả nỗi lòng tha thiết khát khao tình âu yếm của người đàn bà. Anh cứ nói dối đi! Nhưng hãy nói với em rằng, anh yêu em. Đó là nhược điểm của đàn bà. Họ hạnh phúc cũng nhờ đó, mà họ bị gạt gẫm cũng gì đó. Bởi vậy, thời kỳ gặp gỡ nhau với người yêu lúc ban đầu là thời kỳ mà họ cảm thấy hạnh phúc nhất. Vị hôn phu của họ đang thời tranh đấu để đoạt trái tim họ, nên đã khéo vui vẻ, chiều chuộng, tán tỉnh, nghĩa là tỏ tình âu yếm với họ luôn. Nhưng phải chi khi là người chồng của họ sau này, sau khi ngọc quý đã về tay, họ vẫn còn khéo biết đóng mãi vai tuồng của một người tình nhân thì họ sẽ hạnh phúc đến bậc nào sự thật là ít bao giờ có được như vậy trong thực tế phần nhiều đàn bà có chồng mà còn ngoại tình phải chăng vì họ khao khát tình âu yếm mà người chồng của họ bây giờ không còn là người tình của họ như trước kia nữa tình yêu của đàn bà phần đông thuộc về tình âu yếm họ rất ghét những kẻ vũ phu cưỡng bách họ để thỏa mãn nhục dục như các ông chồng ngu dại đã tưởng đàn bà thuộc về quyền sở hữu của họ sẽ là món đồ mua vui của họ bất cứ vào lúc nào họ muốn họ làm to một cái lầm tai hại vô cùng không có gì làm cho đàn bà hạnh phúc bằng làm cho họ có cảm tưởng rằng mình bao giờ cũng nghĩ đến họ bởi vậy một lời nói một sự nhã nhặn một tiếng cảm ơn lễ phép một món quà mọn trong những dịp lễ sinh nhật hay tết nhất có gì đáng giá nhưng đối với họ lại là những tượng trưng của tình yêu. Tại sao người chồng không chịu để ý đến để mua hạnh phúc cho người bạn trăm năm của mình? Tóm lại, tình yêu của đàn bà thuộc về tình âu yếm và chuộng sự âu yếm hơn nhục tình. Đàn ông nào muốn giữ tình yêu lâu dài và mặn nồng cần phải nghiền ngẫm kỹ khía cạnh đặc biệt này của tâm hồn phụ nữ. Đàn bà nào cũng vậy, dù là một người có tính độc lập, tự do, đảm đương, can đảm bậc nào. cũng mong tìm nơi người đàn ông một tình thương đầy âu yếm và bao bọc. Dù sao trong đời họ cũng sẽ có những ngày, họ phải cần đến bàn tay mạnh mẽ của đàn ông nâng đỡ, chở che, bên giật họ. Tâm trạng đàn bà cũng như tâm trạng của những đứa trẻ thơ, họ cần được đùm bọc, nâng niu trong một tình thương âu yếm. Sự khao khát tình âu yếm có nhiều hình thức, tùy tâm tính riêng của từng người đàn bà. Có người thì chuộng sự âu yếm vật chất, một thứ âu yếm của trẻ con. đòi hỏi được nựng niệm vút dê. Họ thích làm nũng, nhõng nhẽo để được cưng thương. Có người lại thích được bao bọc trong một tình yêu đầy tình cảm săn sóc, dị nể, chiều chuộng, biết nói những lời dịu dàng tình tứ, biết nhìn thấy và khen tặng những đức hay nết tốt của mình. Dù là thứ tình âu yếm nào, đàn bà luôn đặc biệt cảm động nhất trước bất cứ những lời nói hay cử chỉ âu yếm thuần tình cảm hơn là những hành động biểu lộ nhục tình số sàn trắng trợn. Biết bao đàn bà con gái mà đời sống từ trước tới giờ, âm u tẻ nhạt như dòng sông lờ lững trôi qua, bỗng thấy nỗi sống dạt vào, đời người trở nên mới lạ và đầy hương vị ngạt ngào. Chỉ vì đã được một người đàn ông nào để ý đến, biết nhận thấy cái tài hay sắc đẹp hoặc những gì gọi là đặc sắc của mình. Không có gì làm cho đàn bà con gái sung sướng hạnh phúc bằng, được người ta hiểu cái chân giá trị của mình. Sự chú ý của đàn ông đối với họ bất cứ bằng cách nào là một niềm an ủi khuyến lệ mạnh nhất trong đời họ. Ta có thể nói, đó là tất cả nguồn sống tình cảm của đàn bà. Bởi vậy, đối với đàn bà, người chồng lý tưởng là người tri kỷ của họ. Tôi thấy nhiều gia đình mà vợ chồng tỏ ra luôn luôn lễ phép với nhau, hiểu biết nhau, nhất là thành thật khen tặng nhau một cách hết sức âu yếm chân thành, Những gia đình đó là những thiên đàng trên dương thế Trái lại, cũng không biết bao nhiêu gia đình trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm Thường lấy trò đùa làm hứng thú Thế mỗi khi bình phẩm nhau là toàn những lời chỉ trích mỉa mai, diễu cợt vô duyên Có tính cách châm biếm nhau Nhưng cái thói đùa cợt chớt nhã đó Không phải lúc tạo nên một bầu không khí đầy ác ý khó thở Mà tâm hồn đàn bà cảm thấy tẻ nhạt và buồn chán làm sao Không có gì sâu độc chua cay bằng cách mỉa mai vợ mình trước mặt một đàn bà khác. Không một người đàn bà nào có thể tha thứ được việc này. Khen tặng quá lời một người đàn bà khác trước mặt vợ mình đã là một việc dụng về bất nhã lắm rồi. Huống hồ chi, chê dè hay khích bác thì tai hại không biết chừng nào cho hạnh phúc gia đình. bốn Quan trọng quá ái tình Đàn bà phần đông xem ái tình là điều quan trọng nhất trong đời họ. Họ lại tin rằng Tình yêu chân thành phải được tỏ bài ra bằng những cử chỉ cụ thể. Trái lại, đàn ông không bao giờ xem ái tình là vấn đề quan trọng nhất của đời họ. Nó chỉ có một giá trị tạm thời. Nhất là tình dục đang hồi bùng nổ trước khi hôn nhân và sau hôn nhân một vài tháng thôi. Ngoài ra, trong đời họ, lý tưởng của họ không còn phải là ái tình nữa, mà là tham vọng và hoạt động. Đàn ông nào mà không có tham vọng gì cả, hoặc không ưa hoạt động gì cả, không phải là đàn ông. Không phải nói như vậy là muốn nói rằng đàn ông không biết yêu thương. Bậc tài qua hay anh hùng trên đời là những bậc đa tình hơn ai hơn tất cả, nhưng địa vị ái tình không phải chiếm hàng thứ nhất đời họ. Bản tính của đàn ông Nếu ta để ý quan sát kỹ sẽ thấy rõ. Lúc 18-19 tuổi là lúc họ đang mộng một tương lai sáng lạn thích hoạt động, ham danh tiếng, muốn thành công. Đến 35-37 tuổi là lúc mà ái tình của họ đã qua, và đối với họ chỉ còn là một kỷ niệm. Chính lúc này, lúc họ tìm cách có nhiều uy tín, thế lực, giàu có, thời kỳ của ái tình lãng mạn khoảng từ 20 đến 30 tuổi đã qua, họ hết để ý đến đàn bà như lúc họ còn trong thời kỳ trẻ tuổi nữa. Một vài năm sau, cuộc hôn nhân, họ sẽ trở lại cái thích căn bản của đời họ là tranh đấu và hoạt động, lập công danh và sự nghiệp. Dù họ là người đa tài bậc nào, ái tình cũng không bao giờ chiếm được hàng thứ nhất trong đời họ, trừ ra những người tầm thường và vô lý tưởng. Đàn bà trái lại, ái tình đối với họ là lẽ sống duy nhất của suốt đời. Có được một người để yêu là họ đã được phân nửa hạnh phúc của họ, và nếu họ lại được người họ yêu thương lại họ, thì đó là họ đã được hạnh phúc hoàn toàn viên mãn. Bởi vậy, suốt đời họ, Họ đặc biệt tha thiết đến bất cứ một cử chỉ nào âu yến tỏ ra là họ được yêu thương. Một lời nói tình tứ, một món quà mọn, một tiếng cảm ơn, một lời an ủi đủ làm cho họ sung sướng. Đàn ông không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đó lại là những điều mà đàn bà xem rất quan trọng. Vì vậy, không lúc nào đàn bà cảm thấy được hạnh phúc bằng cuộc hôn nhân của họ lúc ban đầu. lúc mà người yêu của họ còn là một người tình đang tìm cách chinh phục họ nên chiều chuộng săn đón và tỏ tình âu yếm với họ nhiều nhất và bởi họ tin đó là những cử chỉ vĩnh viễn của một tình yêu bất diệt nghĩa là suốt đời họ sẽ được nuông chiều săn sóc như vậy mãi nên về sau họ mới bị thất vọng và đau khổ ê chề họ đòi hỏi nơi đàn ông một tình yêu nồng nàn và vĩnh viễn trong khi đàn ông chỉ xem đó là một việc nhất thời thôi Tội nghiệp, nàng quá thật thà, nào có về đâu những cử chỉ đầy âu yếm đó của các cậu con trai khôn quỷ muốn vợ chỉ nhắm vào một mục đích chinh phục tạm thời thôi, và một khi đạt được ý muốn rồi thì thú chinh phục đó lại sẽ dơi dần, để nhường cho những cuộc phiêu lưu chinh phục khác đầy hứng thú hơn. năm Xúc cảm quá mạnh và quá sâu Tâm hồn đàn bà rất dễ cảm xúc, xúc cảm quá mạnh và quá sâu. Tại sao vậy? Đàn ông ít xúc cảm sâu nặng bằng đàn bà. Có lẽ vì đàn ông đứng về mọi phương diện thuộc về phái mạnh. Đàn bà lệ thuộc đủ mọi phương diện, từ thể chất lẫn tinh thần, luôn luôn phải cần đến sự che chở của đàn ông. Thường thường chính đàn ông lại là người làm ra tiền bạc nhiều, nên đàn bà phải chịu nhiều tùy thuộc. Ít được tự do hành động Ở trong cảnh gia đình hạnh phúc Thì tình trạng xúc kém đó Không mấy gì làm đàn bà khó chịu Nhưng trong những gia đình vô phúc Thì tình cảnh lệ thuộc đó Làm cho đàn bà vô cùng đau khổ Họ cảm thấy thiếu mọi phương tiện Để tranh giành đắc lực chén cơm Manh áo cho gia đình hơn đàn ông Trong công việc mưu sinh Kinh nghiệm thường minh chứng Cái định luật tâm lý này Kẻ kém thế Bao giờ cũng có những xúc cảm mãnh liệt Hơn người đặng thế Cái tâm cảm tự ti của người đàn bà khiến họ dễ bị xúc cảm và xúc cảm sâu nặng hơn đàn ông. Đứng trên phương diện tình cảm thì số phận đàn bà còn lại phải lệ thuộc nơi đàn ông nhiều hơn nữa. Nếu trong hai người mà làm khổ cho nhau thì đàn bà đau khổ nhiều nhất. Hơn nữa một cô con gái không thể nào dám tỏ tình trước với người đàn ông con trai họ thương. Vì làm như vậy là họ sẽ bị đàn ông con trai khinh khi rẻ rúng ngay. Một người con gái mà trong khi giao thiệp với bạn trai lại quá dễ dãi thân mật cũng sẽ làm cho những người khác đứng đắn trang nghiêm khinh lờn gai. Vì vậy, trong tâm hồn của đàn bà con gái bao giờ cũng cảm thấy mình phải chờ đàn ông tỏ tình trước. Bây giờ mình mới có thể dám thổ lộ sao? Nhưng vẫn với thái độ dè dặt kín đáo để đàn ông nể và chú ý. Sự tình đó gây nơi đàn bà một tâm trạng xúc kém, một mặt cảm tự ti. Đối với đàn ông, một việc gì đã qua là đã hoàn toàn trôi qua. Họ dễ quên lắm. Trái lại, đối với đàn bà, một việc gì đã qua không thể gọi là đã thuộc về dĩ dãn. Họ nhớ dài lắm. Đàn ông con trai nên để ý đến sự kiện tâm lý này. Và nhớ rằng, đây là yếu tố không kém quan trọng để mua hạnh phúc hay tai họa trong gia đình. Chính vì những lý do đã nói trên, đàn bà không bao giờ quên được một lời nói sẵn. hoặc một câu trách móc chua chát, đắng cai vô tâm hay hữu ý thốt ra trong những khi cãi giả. Cũng như những lời nói khuyên lơn ngọt ngào âu yếm của mình đối với họ trong những lúc họ buồn rầu hay đau yếu sẽ làm cho họ sung sướng không bao giờ quên. Bởi vậy, đàn ông cần phải tránh những lời nói cứng sẵn, ra chạm hoặc những cử chỉ thô lỗ sổ sàng, nghĩa là phải gìn giữ gắt gao lễ độ nếu muốn làm cho người bạn trăm năm mình được hạnh phúc luôn luôn. 6. Cần sự che chở Đặc điểm thứ sáu của tâm hồn phụ nữ về vấn đề hôn nhân là dù ngoài mặt đòi hỏi bình quyền, đòi hỏi tự do, nhưng thực tâm, ai cũng mong mỏi có một người chồng là rường cột để nương nhờ, một người chồng cương quyết để chỉ huy điều động con thuyền gia đình của họ trong những cơn dòng tố. cũng như trong những lúc thuận bùm xuôi gió. Sự yếu đuối trong tất cả mọi phương diện của người đàn bà xuôi họ luôn luôn để ý tìm một nơi đùm bọc. Nhưng đàn ông nên nhớ rằng, làm chủ gia đình không có nghĩa là tỏ ra hà khắc độc tài. Sự mạnh mẽ không phải là thô bạo mà là kiên nhẫn, cương quyết và nhân từ. Người đàn ông lý tưởng của người đàn bà là hạng người điềm đạm, đại độ, khoan hồng. Nhưng nhân từ không có nghĩa là nhu nhược. mà là cương nghị và quyết đoán. Thiếu một trong hai điều kiện đó, đàn ông khó mà khiến đàn bà tâm phục. Mong mỏi có được một nơi nương nhờ, có được một bàn tay sành sỏi cứng rắn để dìu dắt trên con đường đời đầy chông gai gió bụi. Không có nghĩa là đàn bà luôn có tính ỷ lại phục tùng đâu. Họ cho đó là phận sự người đàn ông mà tạo quá đã giao phó. Kẻ nào thiếu phận sự sẽ bị họ kinh miệt, Hoặc sẽ bị họ bớt lần sự yêu quý ngay Bởi họ bị mắc trong tâm trạng tự ti Nên họ cứng đầu Và thường tỏ ra những tính khí bất thường phóng túng Họ có những chứng chứng bất ngờ Bởi vậy, điều khiển một người đàn bà Đâu phải là một việc dễ Những lúc gặp họ bất thường Làm những việc vô lý, ngông cuồng Đàn ông khôn ngoan và sanh sỏi Phải biết bỏ qua Và đừng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả những giờ phút chứng chứng đó qua họ lại trở nên dịu dàng dễ yêu như xưa không có gì phải đắn đo lo nghĩ xa vời cả chắc chắn là sau cơn dòng gió phủ phàng kia đàn bà sẽ thủ thỉ với mình chỉ có anh là người hiểu em mà thôi mặc dù chính họ họ cũng không giải thích nổi lý do hành động ngông cuồng của họ phải đối đãi với người bạn trăm năm của mình như một người cộng sự ngang hàng nhất là Phải khéo léo đừng da chạm vào lòng tự ái của họ. Lòng tự ái của đàn bà là một cái gì đáng sợ. Tác lên má họ bằng một cánh hoa hường cũng đủ làm cho họ đau đớn, còn hơn đánh họ bằng một ngọn roi mây. Nếu bàn tay của người tác lên má họ là bàn tay của người mà họ yêu nhất trên đời. 7. Những nết xấu của đàn bà Phát quạ một vài nốt xấu của đàn bà để cho những người chồng của họ sau này khỏi phải có những thất vọng bất ngờ, tưởng không phải là vô ích. A, hay hờn dỗi, đàn bà rất nhạy cảm, không bao giờ có thể tha thứ được một lời nói chạm đến lòng tự ái của họ. Hơn nữa, họ lại là người nhớ dài nhất. Với tính khí kinh đáo, họ thường phản ứng lại bằng những cách trả thù rất là tinh tế và ác độc. Bằng cách làm nũng, lạnh lùng, hờn dỗi, họ có đủ mánh khóe để trả thù rất khéo léo. Họ hay hờn mát nhưng họ mau quên và tha thứ khi nào người đàn ông biết tỏ vẻ hối hận và xin lỗi. Trái lại, nếu đàn ông dụng về không biết nhận xét để tìm ngay nguyên nhân của sự bất bình của họ thì phải biết tai họ. Có điều là không bao giờ họ nói ra và khi mà họ không bằng lòng, đàn ông phải biết tự mình tìm lấy. Thật là một đất xấu đáng trách, nhưng không làm sao sửa đổi được, vì đó là một trạng thái của tâm cảm tự ti gây ra. Vậy phải làm sao để tránh cái nạn đó? Thường làm cho không khí gia đình khó thở. Ở trường hợp này, phòng loạn hay hơn là trị loạn. Đàn ông nào muốn ít gặp những cơn sóng gió nhỏ nhỏ này trong gia đình, cần phải biết giữ gìn lời ăn tiếng nói cùng cách cư xử cho dịu dàng nhã nhặn như mình đang yêu họ lúc ban đầu. Cũng là cơ hội để cho đàn ông tập luyện tính điềm đạm và dè dặt. B. Tính khí bất thường Đàn bà lại có tính khí bất thường, thoạt vui, thoạt buồn, không biết sao phòng trước được. Cũng một lời nói mà hôm nay họ tiếp đón với một nụ cười duyên mà ngày mai họ vẫn hờn bực dọc. Hôm nay thì đối với cuộc đời, họ thấy toàn là qua mộng, mà ngày mai họ lại xem nó tâm tối thê lương. Bữa nay, họ tính một công việc đầy hăng hái, mà ngày mai, họ lại bỏ đi một cách lạnh lùng. Tất cả những cái bất thường đó làm cho họ cấp vẻ là một đứa trẻ quá được nuông chiều và trái tính. Sự quá bất thường đó gây cho gia đình nhiều phút nặng nề khó thở. Đối với đàn bà mà tính khí bất thường, đàn ông phải nhiều nhẫn nại và điềm tĩnh lắm mới được. Và nên biết rằng, đó chẳng qua là kết quả của máu quyết gây ra mà thôi. Không nên ngạc nhiên gì cả. C. Hay ganh Đàn bà nào cũng có tính xấu này. Không nhiều thì ít, mà ai cũng công nhận là khó chịu nhất. Đối với chồng thì hay ghen, đối với bạn bè thì hay ganh. Đàn ông cũng vậy, nhưng không quá thường xuyên như ở đàn bà. Đàn ông mà ghen thì có tan tóc, nhưng may là họ ít ghen giặc. Đàn bà nào cũng có tính ganh, tình thương của họ là tình thương duy nhất. Họ không thể chấp nhận cho một ai có thể chia sẻ tình yêu của họ được cả, bất cứ là tình yêu nào. Không có gì đau đớn cho đàn bà con gái là cảm thấy mình thấp kém đối với những kẻ chung quanh, bất cứ về phương diện nào. Họ không thể nhận rằng trong đời họ có thể có người đẹp hơn họ, thông minh hơn họ. Họ rất hãnh diện được là đứa con mà mẹ cha yêu nhất, là người chị mà các em thương nhất, là người học trò mà thầy mình cưng nhất. chẳng những họ muốn như vậy mà thực sự họ cũng tin như vậy và cái lòng tham muốn được người ta ai ai cũng để ý tới mình khiến họ trở nên ganh ghét hơn đàn ông nhiều lắm đàn bà phần đông không thể nhịn được khi người ta trầm trồ khen ngợi một người đàn bà khác dù người đó ở một địa vị một nghề nghiệp cách xa mình mà không tìm được một cái dở nào của họ để châm biếm chận bớt lại những lời khen quá đồng hậu kia luôn luôn Họ cũng có ít nhiều mánh khóe để nâng cao giá trị mình bằng cách hạ kẻ khác một cách khôn khéo và kín đáo. Ví dụ như... Ừ, đẹp thật, nhưng cô ta không có mấy đứng đắn uổng Ừ, thông minh thật đó, nhưng hơi xấu một chút. Tuyệt quá. Ờ, giàu thiệt, nhưng coi bộ hạ tiện lắm à. Dần dần, nghĩa là bao giờ cũng chưa thật hoàn toàn. Đàn ông cũng không tránh khỏi tật này, nhưng không quá lắm như nơi phần đông đàn bà. Ganh tị là tội ác đầu tiên của loài người mà trong thánh kinh đã khéo ngụ ý trong câu chuyện Ken và Abel, con của thủy tổ loài người là Adam và Eva. Abel được Chúa Trời cưng thương đặc biệt, vì vậy Ken xin lòng ganh tị nên giết Abel đi. Có thể nói, ganh tị là một trong những tội ác đầu tiên của loài người. Đàn ông ganh và nói xấu những ai mà họ thèm thuồng địa vị, những tình địch của họ hay muốn chạm đến quyền sở hữu của họ. Trái lại, nếu người khác hơn họ, nhưng không phải là địch thủ của họ, họ vẫn biết nhìn nhận tài qua của người kia hơn họ một cách công bình. Đàn bà không thể nhận rằng trên đời này lại có người xứng đáng hơn họ để được hưởng những danh dự, những lời khen tặng quá đáng. Chẳng những đối với người họ biết, mà ngay đối với những người đàn bà mà họ không biết, Những người không thể gọi là địch thủ của họ Bất cứ về phương diện nào Họ cũng tỏ ý không bằng lòng Thậm chí Cũng có nhiều người đàn bà lớn rồi Trước khi đi coi vợ cho con trai Đã rào đón trước Và nói con mình phải coi chừng con dâu tương lai Mà mình chưa hề biết mặt Còn nói gì chị dâu với em chồng Cùng mẹ chồng với nàng dâu Đã nói trên Thì sự ganh tị soi mói nhau Đã thành một vấn đề nan giải Đàn bà con gái mà gặp nhau Cũng không sao tránh khỏi những câu chuyện phê bình chỉ trích các người đàn bà khác Nhưng trước mặt đàn ông thì sự ganh tị của đàn bà sẽ tăng gia thêm Nhất là đối với những đàn bà khác mà đàn ông đó đã quen biết hay để ý trầm trồ Đó là một tật xấu rất tai hại Nó làm cho đàn bà đau khổ không biết chừng nào Cho đến đổi có kẻ đã nói rằng Đối với con người, bất cứ là đàn ông hay đàn bà Yêu có nghĩa là ghen Hai trạng thái đó không bao giờ rời nhau. Hễ yêu, tất có ghen, và bắt đầu ghen là đã bắt đầu yêu rồi. Nhất là đàn bà, họ luôn luôn muốn được người mà chung quanh để ý nhất, quý trọng nhất. Nó là bề trái của tính thích được người ta yêu thương mình và chỉ yêu thương một mình mình thôi. Đó là kết quả của tình yêu duy nhất nơi đàn bà. Bởi vậy, không gì làm Phật lòng đàn bà bằng khen ngợi không tiếc lời một người đàn bà nào khác trước mặt họ, nhất là trước mặt vợ mình mà lại khen tặng người đàn bà khác giỏi hơn, thông minh hay đẹp đẽ hơn thì thật là một điều dũng dại ngu dốt không thể tưởng tượng, nếu không phải là vì thiếu lòng nhân là một điều vô cùng vô lễ.